Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiêu chuyệnphiêu Vân Kỳ từ của tác giả Di bộ được thể hiện qua giáoo đọc của Du mời các bạn cùng nghe ch 22 Người cũ dưới mổ sông Tiếng chim trời thanh thoát Tiếng nước chảy dóc rách Nghe thật bùi tai Tiếng cây lá thì đang rung rinh Dì rào trong gió sớm Đầu óc mơ hồ Kiểu bị bật dậy Trong cơn tỉnh sen lẫn cơn mê Ánh mặt trời ấm áp Đang dọi thẳng đến khuôn mặt gầy Của của cô Làm cho cô thấy nhưng nhức Trong quảng mắt Như cơn mộng mỉ vẫn còn đang phản phất Nhịt lại khắp xung quanh Thì Vi đã hoàn toàn phải kinh ngạc Vì cô thấy mình đang nằm ngay trước Một miệng hang sát trần núi Bên cạnh cô còn có một con suối nhỏ Đang chạy thì thầm dốc rách Phía trước mắt cô Là một đồng cỏ hoang xanh mướt bao la Từng cơn gió nhẹ nhàng Như đang mơn man trên làn tóc của Vi Lâm Giác cô thấy mình đã thực sự thoát khỏi nguy nan. Vậy, vậy là mình đã chạy suốt cả một đêm ư? Kiều Vy chợt nhớ lại cái thời khẳng định mệnh của đêm hôm qua. Cô như đã chết một nửa. Bỗng dưng, cô nghe thấy tiếng của vọng xuyên đang thúc dục mình. Rồi không biết thứ sức mạnh nào đã rút cho cô chạy nhanh trong hang tối như vậy. Ngay đến đây, Kiều vi còn cảm thấy rất rõ ràng trong lúc ấy. Như còn một ai đó đang dắt tay và chạy cùng bước với cô. Đúng rồi, đó chính là Vọng Xuyên. Chính thằng bé đã dẫn lối đưa mình khỏi đó. Hẹn gì mà chạy cả một quãng đường tối om dài thăm thẳm như vậy. Mình lại không hề ba chạm vào đâu. Lòng thầm cảm ơn Vọng Xuyên. Rồi Vi đưa mắt quan sát lại cảnh vật xung quanh mình Cảnh vật thật hoang sơ và lạ lắm Nhưng Kiều Vi cũng Kịp nhận ra rằng Mình đang ở bên kia của dãy núi trùng phòng Ngay lập tức Kiều Vi liền cất bước Tìm lối lên Trên đỉnh bằng một con đường mòn khác Cô vừa, vừa lê chân đi Vừa tự nhủ rằng Mọi vất vả gian năng Cuối cùng rồi cũng sẽ trôi qua Liên tục bước đi không ngược nghỉ Cuối cùng kiểu vi Cũng đã tiến lên được trên đỉnh núi trùng phong Từ phía bên kia của dãy núi Lúc này bóng trăng Cũng đã lên cao Nó chỉ còn huyết lại Một vành mỏng nho nhỏ Giữa màn trời đêm hưu hát Quá mệt mỏi Toàn thân đau nhức tê giải Đôi mắt nhỏa đi về kiệt sức Vi đã phải trải qua Những ngày cùng cực Còn hơn cả cái chết Toàn bộ sức lực của cô Như đã tiêu tan hết hoàn toàn Đôi mắt nhạt nhòa bận đỏ Nhìn xung quanh bốn phía Khắp nơi như đèo thấy điên loạn quay cuồng Vi đồ gột xuống rồi ngất liệm Giữa đất trời cô lẻ quạnh hưu Tực bước chân mệt mỏi sẽ lẫn những niềm đau Những nỗi tuyệt vọng Cứ lặng lặng lan tỏa ra trên núi vắng Người thì dưng dứt khóc than Người thì đau đáu Những nỗi lòng không ai tỏ Họ chẳng biết là cuộc đời Từ màu hồng đã chuyển sang màu đen Trước mắt mình từ khi nào Kiểu vì Người con gái Mà họ rất mực trân trọng và yêu thương Giờ tìm đâu chẳng thấy Có lẽ thứ mà họ thấy Chỉ là những kỷ niệm của bao ngày cũ Đang dần lặng lẽ trôi qua Trong ký ức của mình Lại lầm khẽ cắn chặt môi Trong cơn đau nhức từ tâm khả Anh nắm chặt tay lại Thì cảm nhận thấy Trong bàn tay mình chỉ nắm được Một khoảng không bé nhỏ Hạ nghiêm thì cũng chẳng khác gì anh Nghiêm thấy con tim mình Đang đau nhói Giống như bị lũ côn trùng đang cắn xé Không chỉ có riêng tâm tư Của Lai Lâm và Hạ nghiêm Đang chứu nặng Xung quanh họ lúc này Ai nấy đều mang nặng trên mặt mình Một nỗi oán thạc án than vì ông trời xa bội bạc, quáán than vì số phận của một con gái nghe chuyện hot nhất tại đọc